Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hãy vì sự yên bình của rất nhiều người trên thế gian Chúng ta quyết không được lùi bước Cho dù tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng tại nơi này Nghe Kiều Phi nói vậy Hiểu được nỗi lòng của cô Là đầm vội dài bày Chắc chắn là chúng ta sẽ phải chiến đấu đến lúc cuối cùng Em hãy yên tâm vì ạ Anh và mọi người cũng đang khát khao Làm được một cái gì đó Cho sự bình yên của thế gian Nếu như anh phải chết trong cuộc chiến Thì cái chết đó cũng có đáng sợ gì đâu Ai rồi cũng phải chết Sống ở trên đời này Những việc làm cao thượng Mới chính là mục đích của con người ta muốn vươn tới Không gì đáng quý hơn Là sự yên bình của vạn vật đang sinh tồn Phải đây Cậu Lâm nói đúng đây Cái chân có là cái gì đâu Tôi không muốn mình sẽ trở thành một kẻ nhút nhát vô dụng. Tôi sẽ đi đến bước cuối cùng. Bạn mở ra, chúng ta phải hóa giải được lời nguyện ra lại. Phải tiêu diệt được những kẻ độc ác kia. Thì hậu thế của chúng ta mới sâu nghiên bình được. Người vừa lên tiếng hưởng ứng với những lời nói của Lai Lâm là muôn thượng. Và ngay lập tức, anh nhận được những ánh mắt đồng tình từ phía mọi người. Kiều Vy Lai dưng dưng nước mắt. Khi mà cô thấy mọi người có đồng quyết tâm như vậy Chắc chắn đó là điều đáng trân trọng Đáng quan trọng nhất Trong thời điểm này đối với cô Nhìn về phía mặt trời Đang bắt đầu ngả màu sẵn Vì nhìn quanh mọi người rồi lên tiếng Thời khắc để bước vào miền dạ sơn Cũng đã sắp tới rồi Chúng ta hãy mau tưởng niệm Vương Khang rồi lên đường thôi các bạn Theo lời kiểu vi Tất cả nếu đều đứng quanh Ngôi mộ sơ sải của Vương Khang Mà lặng lẽ cúi đầu tưởng nhớ tới anh Anh đã ra đi cùng với bao quần khúc Trong lòng mình mà anh chưa có cơ hội tháo gỡ Giờ đây xung quanh anh Chỉ còn lại đất trời hưu quạnh Cùng với những nỗi lòng ra giết nhớ thương Của những người còn lại Nhưng ở nơi xa ấy, Anh sẽ không buồn Vì tất cả những người bạn của anh Đều đang quyết tâm đòi lại công lý cho anh Sự cố gắng hết mình của mọi người Sẽ là một món quà tri ân cuối cùng Có ý nghĩa nhất Mà họ muốn trao gửi đến anh Người thủ lĩnh quả cảm trên mọi nèo đường Bầu trời u áo Cũng vừa đuổi được chút Ánh nắng cuối cùng còn vương vai Thay vào đó là màn đêm lơ nhơ Đang đón ánh trăng mở xa tí Từng cơn gió Càng lúc càng lộng lộng Trên không trùng bao lạ Điều đó làm cho Kiều Vi nhận thấy Rằng mình đang tiến gần hơn tới vùng đất dạ sợ Mọi người hãy gắng lên Chúng ta sắp tới nơi rồi Tất cả đều vài hết sức thận trọng nhé chúng tôi nhớ rồi cô vị hãy yên tộ câu trả lời của chú khiên vừa dứt thì mọi người đều không khỏi ngỡ ngàn vì họ đang đứng trên một chuyện thông lúng thế giới trong mắt họ hiện lên một vùng đất hư hư ảo ảo cùng với những ngôi nhà cũ kỹ mọcc mạc dưới chăng vàng bọt và hơi sương ảm đạm u mêmệiền dạsơn đây sao Hiểu mẫn cũng phải khe tôi lên kinh ngạc. Có lẽ cho đến giờ cô vẫn chưa thể tin rằng trên đời này lại có những cảnh quan kỳ gì đến như vậy. Không gì riêng hiểu mẫn sự kinh ngạc ấy như còn lan rộng ra tất cả mọi người ngoại trừ kiểu vi mà muôn thượng. Những người đang tỏ ra kinh ngạc vì họ vẫn chưa thể tin rằng Cây địch đến sau bao ngày lại đang chào đón họ một cách huyền bí đến như vậy. Ánh mắt như bớt chầm lắng hơn, hàn trương khẽ hỏi kiểu gì. Đây thực sự là một kỳ quan của hào ảnh ứ. Đúng vậy, nó là tâm huyết năm xưa của người Pháp sư họ Lý. Chúng ta chỉ có thể vào trong đó bằng một lối duy nhất, và cũng chỉ ra được bằng một lối duy nhất. Chỉ có điều... Lối vào và lối ra lại khác nhau Điều đó sẽ làm cho Những ai không biết gì về vùng đất này Khi đã bước chân vào đây Thì đều lầm tưởng Lối vào lối ra là một Và như vậy thì họ không bao giờ trở ra được Thật cổ quái Đúng là một kỳ quan Của một không trên thế gian Dù biết rằng Nó là kỳ gì Nhưng chu Khiên vẫn không thể Cất giấu được những lời tán thưởng Và khen ngợi của mình Anh đưa mắt bao quát cảnh vật thêm một lần nữa rồi lên tiếng thúc giục. Nào các bạn, chúng ta hãy mau vào thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net